xin chào các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh thu hệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 11 của bộ truyền cưới vợ mồ côi của tác giả Trang Bubi. mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Những ngày tiếp theo sức khỏe của tôi đã ổn hơn nhưng tinh thần của tôi chưa bao giờ là ổn, nhất là khi bầu ngực căng cứng sữa, sữa chảy về ướt áo nhưng không còn con bên cạnh là khiến tôi cảm thấy không còn hy vọng sống nào nữa. Mỗi ngày trôi qua Tôi giống như một người không phải đang sống Mà là cố gắng để sống Ngoài thân thể tàn tạ này ra Tôi thấy mình chẳng còn gì nữa Có lẽ Hưng cũng sợ tôi nghĩ quẩn nên ngày nào anh cũng qua thăm tôi Trò chuyện với tôi Động viên tôi rất nhiều Tôi rất cảm kích anh Trong những giây phút khốn khổ nhất của cuộc đời Thì anh luôn bên cạnh tôi như một người bạn Hôm ấy Nhìn những khóm hoa sau vài tháng ở Đà Lạt Đã lụi tàn hết chỉ còn những chậu đất khô cằn nên tôi xuống chợ mua ít hoa cát tường và hoa hồng về trồng khi đang lúi húi đào đất thì tiếng chuông cửa vang lên tôi cứ tưởng là hưng đến bởi vì giờ phút này ngoài anh ra tôi chẳng còn ai nhưng khi mở cửa thì không phải là hưng mà là mẹ anh tay bà sách một giỏ hoa quả một bó hoa gương mặt hiền hậu nở ra một nụ cười dịu dàng hỏi tôi chào cháu bác vào trong nhà được không Đối với sự xuất hiện bất thình lình này của mẹ Hưng Tôi hơi giật mình Rồi nhanh chóng đáp Dạ cháu mời bác vào nhà Sau khi vào nhà Mẹ Hưng xin phép cho bác được thắp hương cho mẹ tôi Sau đó Bà đặt giỏ quả và bó hoa lên ban thờ Trong thời gian đó Thì tôi đi pha trà Sau khi hai bác cháu ngồi đối diện với nhau Bà nhẹ nhàng nói Mấy lần bác định đến thăm hương cho mẹ cháu Và tiện thể nói chuyện với cháu một chút Mà cuối cùng bận quá, bây giờ mới đến được Cháu dạo này không ăn uống được hay sao Mà nhìn xanh sao thế kia Có khi phải gầy hơn dạo trước mấy ký đấy Tôi cười gượng đáp Dạ vâng, cháu cũng không ăn được mấy Hai bác và bà dạo này khỏe không ạ Cảm ơn cháu Bà và hai bác vẫn khỏe Bây giờ chỉ sốt ruột thằng Hưng nhà bác Chỉ mong nó sớm lấy vợ Chứ cả nhà ai cũng mong lắm rồi Nói tới đây tôi thấy bà liếc nhìn tôi Giống như đang dò xét Tôi bỗng có cảm giác Bà muốn nói gì đó Nhưng không dám hỏi thẳng Chỉ đáp lại Dạ vâng ạ Lúc này bà nhìn thẳng vào tôi Nhìn một hồi rồi nói Hải Vân Trước kia khi biết cháu vợ thẳng Hương nhà bác Muốn kết hôn với nhau Dù chỉ gặp cháu một hai lần Nhưng bác rất vui và cảm thấy quý mến cháu Cảm thấy cháu là một cô gái xinh đẹp Vừa hiền lành để vừa hiểu chuyện nhìn tướng của cháu cũng rất có hậu. đáng tiếc là nói tới đây thì bà dừng lại vài giây. tôi thấy vậy liền đáp: cháu xin lỗi gia đình bác, vì đã không, cháu không cần phải xin lỗi. bác nghĩ vợ chồng đến với nhau là phải có duyên số thì mới thành đôi. coi như cháu và thằng Hưng nhà bác chưa đủ duyên kiếp này. nói thật với cháu, bác cũng đã ngắm cho thằng Hưng nhà bác một mối, coi điều nó có nhất quyết không đồng ý mà theo như bác được biết thì thời gian qua, ngày nào nó cũng đến chỗ của cháu phải không? Thực sự hai đứa làm bạn bè thì bác rất vui, nhưng mà nếu như thằng Hưng nó mà không buông bỏ được cháu thì không biết bao giờ nó mới chịu lấy vợ. Hải Vân à, hôm nay bác đến đây, bác cũng không vòng vo nữa nhé. Bác xin cháu hãy làm cách nào để thằng Hưng nhà bác nó buông bỏ được cháu, được không? Thực ra tôi rất hiểu suy nghĩ của bà. Tôi và Hưng không đến được với nhau. Bà muốn anh tìm kiếm đối tượng mới Cũng là lẽ thường tình Thời gian qua, chìm đóng trong đau khổ Mà tôi đã quên mất chuyện Anh cũng cần có hạnh phúc riêng Thế dừng tiếp xúc với anh đến tận bây giờ Tôi phần nào hiểu được tính cách của anh Anh nhất định sẽ kiên định không bỏ cuộc Tôi chậm rãi đáp Cháu cũng muốn anh Hưng Tìm hiểu và kết hôn với một ai đó Nhưng cháu lại chưa nghĩ ra được làm thế nào Để anh ấy buông bỏ cháu Bác hiểu thằng Hưng nhà bác Khi yêu ai nó rất kiên định Có lúc như cái loài rán đậm hoài không chết Nên bác cũng thật sự là rất lo Bây giờ chỉ còn cách Cháu hãy tạm rời xa nó một thời gian thôi Thực ra Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này Nhiều lúc tôi cũng nghĩ Ở đây đã có quá nhiều đau thương Những cố gắng của tôi trong thời gian qua Chỉ là che giấu đi vết thương nặng trong lòng Chứ để mà phục hồi Thì có lẽ tôi phải đến một nơi thật xa Nơi chưa từng có đau thương Xảy ra để chữa lành Sau đó, mẹ Hưng còn nói với tôi rất nhiều rồi mới rời đi. Cả đêm hôm đó, tôi cứ suy nghĩ lời mẹ Hưng nói rồi tôi quyết định sẽ quay trở lại Canada. Thứ nhất là để rời xa Hưng. Thứ hai là để chữa lành vết thương trong tâm hồn. Như sáu năm trước tôi đã từng làm như vậy để quên Dương Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm làm thủ tục. Sau đó tôi đi gặp luật sư của mẹ tôi ngày trước. Tôi muốn trả lại hai căn nhà Mà mẹ tôi đã dùng tiền nhà họ Âu để mua, trả lại cho họ. Tôi nghĩ hai căn nhà đó tôi cũng chẳng sử dụng đến. Với lại đứa con là sợi dây kết nối duy nhất giữa tôi và nhà họ Âu cũng đã mất. Thì tôi chẳng có gì để luyến tiếc nữa. Những gì liên quan đến nhà họ tôi muốn cắt đứt tất thảy. Sau này nếu có gặp lại, hy vọng một chút liên quan cũng không còn. Sau khi làm mọi việc xong xuôi, tôi trở về nhà. Lúc về tới nhà đã thấy bố tôi đứng trước cửa chờ. Vừa nhìn thấy tôi Ông liền tiến đến nói Hải Vân mấy tháng nay bố đến tìm con nhưng không gặp Hôm vừa mới nghe cậu Hưng nói Con đến nhà một người bạn ở cho khuê khỏa mới về Bố hô Bố đến thăm con Tôi nhìn ông Hôm nay ông chỉ mặc một bộ đồ rất bình thường Không phải là những bộ vest sang trọng Mà tôi thường thấy Tôi khẽ đáp Ông vào nhà đi Sau đó tôi vào trong bếp Rót một ly trà ra mời ông Lúc ra tới bàn Tôi thấy ông lôi từ trong tiếc túi vừa nãy Ông xách trên tay Một hộp bánh kem nhỏ Áng chừng có 10 chiếc bánh đủ vị trong hộp Khi thấy tôi Vẻ mặt của ông lúng túng bảo Bố nghe nói Quán bánh này ngon lắm Giới trẻ như bọn con rất thích Nên bố có mua cho con ăn thử Con xem ngon không nhé Ông giống như đang bù đắp Những gì trước đây không thể mang lại cho tôi Sau đó không ngừng hỏi tôi Thích vị sâu, trà xanh Việt quất hay xoài Tôi khẽ đáp Các vị đều ăn được, cảm ơn ông Nghe vậy, khỏe môi của ông khẽ nở ra một nụ cười Lát nữa con ăn thử nhé Tôi khẽ gật đầu nhìn ông tới giờ phút này Dù tôi không muốn thừa nhận thế nào Thì sinh mệnh của tôi Cũng do ông góp phần mà tạo thành Với lại nghĩ chỉ còn ít ngày nữa Tôi đã rời xa Việt Nam Nên tôi cũng muốn mở lòng ra một chút Tôi bảo Tôi chuẩn bị đi Canada rồi Sau này ông đừng đến đây tìm nữa cho mất công Ông nghe vậy Ánh mắt liền hiện lên tia kinh ngạc Con đi Canada làm gì Ngày trước tôi từng du học ở bên đó Bây giờ tự nhiên muốn quay trở lại Bên đó một thời gian Con suy nghĩ kỹ chưa Tôi nghĩ kỹ rồi Vậy vậy bao giờ con đi Tôi cũng chưa biết chính xác Bởi vì còn đợi visa Hải Vân hay là con ở nhà đi dù sao ở đây con còn có bố mà tôi quyết định rồi, sẽ không thay đổi được đâu Vậy Hay là bố làm một bữa tiệc gia đình Dẫn con về ra mắt họ hàng Công bố con là con gái của bố Xong rồi con mới đi có được không Chủ tịch Thịnh Hình như ông nhầm gì rồi Tên tôi là Vũ Hải Vân Không liên quan đến họ phạm nhà ông Hải Vân Con không thể cho bố một cơ hội được sao Nói tới đây tôi thấy giọng của ông hơi run rẩy Ánh mắt gần như là khẩn cầu Thế ông như vậy, không hiểu sao lòng tôi chua xót vô cùng Tôi không nữa nói thẳng giọng hơi nghẹn mà đáp Ông cũng bảo chờ tôi cơ mà Bây giờ đã không muốn chờ nữa à Không không Tất nhiên là bố chờ được Chỉ cần con cho bố cơ hội thì bao lâu bố cũng chờ Sau đó tôi và ông còn nói thêm một lúc nữa thì ông ra về Trước khi ông về tôi bảo Chuyện mà tôi chuẩn bị đi Canada Ông ấy giữ bí mật Kể cả là Hưng cũng không được nói Lúc ấy ông không hỏi tôi lý do Giống như là tôn trọng quyết định của tôi Ông chỉ bảo Bố biết rồi Nhưng hôm nào con đi Có thể nói cho bố biết được không Bố muốn tiễn con ra sân bay Với lại khi nào con sang tới bên đó Có thể gọi về cho bố được không Để bố biết số của con ở bên đó Tôi nhìn ông Và chần chừ một lúc rất lâu tôi mới đáp Được ạ Ông mỉm cười hốc mắt chợt đỏ lên Cảm ơn con Thế rồi rất nhanh Chục ngày sau tôi đã được cấp visa sang Canada Ngày tôi đi Bầu trời nắng rất đẹp Như những đám mây lở lững trôi trên bầu trời xanh Tôi thật hy vọng từ nay về sau cuộc đời của tôi sẽ tươi như màu nắng Xanh như màu da trời Mới đầu tôi dự định gọi bố tôi Thông báo như đúng lời hứa Nhưng cuối cùng tôi lại đi trong thầm lặng Mà cho tới khi lên máy bay Trong lúc ngồi chờ cất cánh Tôi mới mở điện thoại ra soạn đi soạn lại rất nhiều lần mới gửi cho ông một tin con đi đây nhắn xong điện thoại của tôi bất chợt reo lên cuộc gọi đến của Hưng từ Messenger tôi vội vàng bấm tắt máy sau đó tôi định vào Facebook khóa nick lại thì vừa ấn vào bản tin của tôi hiện lên nick của Minh Châu đăng tải hình ảnh dương bế một em bé sơ sinh cách đây một phút trước với nội dung cả thế giới thu nhỏ bằng hai chàng trai Cảm ơn Thượng Đế đã mang đến cho ba mẹ một thiên thần Cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt Đã cho con một người chồng hoàn hảo Chúc mừng gia đình Chúc cho chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau Khoảnh khắc ấy Không hiểu sao mắt tôi cứ rắn chặt lên bức hình Dù chỉ qua một bức ảnh Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của anh Khi nhìn đứa bé em bé đó thật sự rất đẹp Còn nhỏ mà ngũ quan hài hòa Da trắng, môi đỏ Giống hệt anh Lẽ ra nhìn một bức ảnh như vậy Tôi phải thật tâm vui mừng Bởi vì thế giới này của em bé đáng yêu chào đời Nhưng chẳng biết vì sao trái tim của tôi Cứ như bị bàn tay ai đó bóp chặt lại Bóp đến vỡ vụn Có lẽ là vì tôi chặt nhớ đến em bé của tôi chăng Tôi cũng mang bầu như cô ấy Nhưng bây giờ cô được bé con trên tay Còn em bé của tôi chỉ là một nắm cho tàn Dưới nền đất lạnh lẽo nghĩ tới đây đau đớn thoáng chốc Lan tràn khắp toàn thân của tôi thầm thấu vào máu, nước mắt từ hốc mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt, hai giọt, rồi cuối cùng trở nên mất kiểm soát. Tôi sống chết ngăn lại tiếng nước nở, bờ môi tái nhợt bị cắn đến bật máu. Rồi tiếng của chị tiếp viên hàng không vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Tôi tắt điện thoại, liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khung cảnh trước mắt nhạt nhòa trong dòng nước mắt. Khó khăn lắm tôi mới tìm được giọng nói của chính mình. Tạm biệt tất cả. Một ngày đầu thu của 4 năm sau. Trong quán ăn nhỏ ở thành phố Toronto, từ sáng sớm, quán ăn của tôi mở cùng chị Thảo đã kín khách. Người mua mang về cũng xếp thành hàng dài, khiến tôi và chị Thảo, dù cố gắng nhằm nhanh đến đâu, cũng không kịp để phục vụ hết thượng khách của quán. Bận rộn cả một ngày trời, đến khi đóng cửa quán, hai chị em đã mệt nhoài. Chị Thảo quay sang bảo tôi, Kể ra quán cứ đông khách thế này, mà chị em mình không làm nữa cũng tiếc nhỉ. Tôi nhìn chị Thảo Chị ấy là người mà tôi quen Ở trên chuyến bay khi từ Việt Nam đến đây 4 năm trước Sau đó không ngờ duyên phận thế nào Tôi và chị ấy còn chung phòng trọ Lúc chị Thảo mới sang đây Tâm trạng không khác tôi là bao Chị đã kết hôn và sinh con Nhưng khi con chị ấy được 1 tháng tuổi Thì chị ấy bị gia đình của chồng Đuổi ra khỏi nhà và cướp con của chị ấy Hóa ra Bố mẹ chồng chị ấy không đồng ý cuộc hôn nhân này Nhưng vì đứa con trai trong bụng chị ấy nên hai người mới miễn cưỡng cho chị ấy kết hôn. Chị Thảo cứ tưởng là mình sống thật tốt thì sẽ cảm động được lòng người, nhưng không ngờ ngày mà con chị tròn một tháng tuổi lại là ngày mà chị phải rời xa con. Sau đó chị cũng nhiều lần thưa kiện, nhưng mà nhà chồng chị có quyền thế. Những lá đơn kiện ấy cũng chẳng còn biết đến tay được tòa án hay không. vì xã hội mà có tiền là có tất cả. Sau đó vì quá tuyệt vọng, chị Thảo được người thân bảo lãnh sang bên này sinh sống lúc đó tôi và chị gặp nhau giống như hai trái tim Cùng chung một vết thương nên rất dễ đồng cảm với nhau rồi thân thiết với nhau như ruột thịt trong nhà chị Thảo có tài nấu ăn rất ngon nên tôi và chị ấy đã tự mở một quán ăn đồ Việt trộm vía quán luôn đông khách nên thu nhập kinh tế của hai chị em rất ổn chỉ là thời gian gần đây bà chủ cho chúng tôi thuê nhà đã đòi lại mặt bằng với lại chị Thảo cũng muốn về Việt Nam để giành lại con mà tôi thì nghĩ Những năm thanh xuân ở quê Xa quê đã quá nhiều rồi Cũng tới lúc cũng phải trở về thôi 4 năm qua Thời gian không quá dài cũng không quá ngắn Đủ để tôi bình phục những đau đớn trong lòng thì tôi quyết định cùng chị Thảo Trở về Việt Nam vào thứ hai tuần sau Hôm nay cũng là buổi bán hàng cuối cùng của chúng tôi Tôi cười nhẹ đáp Vâng Tiếc thì có tiếc Nhưng mà ở Việt Nam Có một thứ vẫn quan trọng hơn đúng không chị Đúng rồi Lần này trở về, bằng mọi giá Chị phải giành được quyền nuôi con 4 năm xa con là quá đủ rồi Vâng Em tin là trên đời này vẫn còn công lý Chỉ là công lý đến hơi muộn với dân thường như chúng ta thôi Nhưng sẽ đến Chứ không phải là không đến ừ. Cảm ơn em đã luôn bên chị 4 năm qua Trời ạ Hôm nay còn khách sáo với em Nếu nói cảm ơn thì em còn phải cảm ơn chị nhiều hơn ý Nói tới đây Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài ô cửa sổ Bất chợt tôi thấy một vì sao băng sáng Một qua trên bầu trời đen Tôi dối rít nói Chị ơi sao băng kìa ước đi Sau đó hai chị em liền nhắm mắt lại cầu nguyện Một lát sau khi mở mắt ra Chị Thảo mỉm cười hỏi tôi Hải Vân em ước gì Thực ra mấy năm nay tôi chỉ có một nguyện ước Là ước tiểu bối của tôi Ở nơi đó phải thật mạnh khỏe Không lưu luyến tôi Cũng không lưu luyến nhân gian này Nếu được quay trở lại làm kiếp người Mong con được đầu thai vào một gia đình tròn vẹn và hạnh phúc Nghĩ tới đó Sống mũi của tôi chợt cay xè Hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ Giọng hơi nghẹn nghẹn đáp Em ước cho một người không phải cho em Cho người em yêu à Vâng Người mà em yêu nhất Hả Chẳng chắc nào có diễm phúc được hải vân của em Của chị đem lòng yêu vậy Tôi cười cười lảng tránh Thế còn chị Nếu được ước thành sự thật thì chị ước gì Chị ước tháng 12 năm nay, trước sinh nhật 5 tuổi của con trai chị, chị sẽ được đoàn tụ cùng với con. Cô nhà chị đã chuẩn bị 5 tuổi rồi ạ? Ừ, nhưng mà bé nhà chị sinh lịch dương vào tháng 1 năm sau, nên phải học cùng lứa với các bạn năm sau. Đi lớp là giả dặn nhất lớp đấy. Tôi suyết thì buồn miệng đáp. Nếu bé nhà em còn sống, theo cùng con nhà chị. Nhưng may là tôi nín lại, tôi đáp. Vâng, chúc điều ước của chị thành sự thật nhé. Chúc cho cả điều ước của chị em mình Thành sự thật nữa Hai chị em nhìn nhau Cười cười gật đầu Rồi đứng dậy thu dọn đồ xong về phòng trò. Mấy ngày cuối ở Canada trôi qua rất nhanh Thoát cái cũng đến ngày chúng tôi trở về Việt Nam Từ sáng sớm chúng tôi đã có mặt ở sân bay Đứng ở cửa kiểm soát của sân bay Điện thoại trong túi của tôi Vang lên lần thứ N Của gọi đến của bố tôi Hôm qua ông biết tôi về Việt Nam Ông đã rất mừng Từ sáng tới giờ gọi không biết bao nhiêu là cuộc. Hỏi tôi lên máy bay chưa? Vì chỉ sợ khi máy bay cất cánh sẽ không liên lạc được với tôi. Trong suốt 4 năm qua, ông cũng thường xuyên sang đây thăm tôi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận ra, dù thế nào, sự thật cũng không thể thay đổi. Tôi là con gái của ông. Dòng máu chảy trong người của tôi chung dòng máu với ông. Và lại, ông còn là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này. Để tôi quyết định, Mở lòng cho ông một cơ hội Tình cảm trai con mấy năm qua cũng tốt lên từng ngày Sau gần một ngày một đêm ngồi trên máy bay Ê ẩm hết cả người Thì tôi và chị Thảo mới đặt chân xuống sân bay nội bài Lúc đứng chờ hành lý Tôi hỏi chị Thảo Chị tính về quê giới Thái Bình luôn à Hay thế nào Nhà chồng cũ của chị ở trên này Nên chị muốn gần cu bin Thì phải thuê một căn hộ trên này Nên chị đang tính trước mắt Cứ thuê một căn hộ ở trên này đã rồi tính sau Dù sao thì việc chị về Việt Nam Chị cũng chưa nói cho mọi người ở quê biết Nếu chị ở trên này Thì không phải thuê căn hộ nào đâu Chị quên là còn có em à Giờ về nhà Em cũng ở một mình mà Chị qua ở với em cho vui nhé Nhưng mà như vậy có bất tiện cho em lắm không Bà đúng là hâm Chị em gắn bó mấy năm nay Thế mà giờ bà đặt kêu bất tiện Ừ thì lắm lúc cũng phải giả vờ khách sáo tí chứ Sau khi lấy hành lý xong Tôi kéo chiếc vali to tướng qua nhà ga Lúc ra đến sảnh chợt thấy bóng dáng quen thuộc của bố tôi đứng chờ Bên cạnh bố Còn có một cậu bé chừng 4 năm tuổi, rất đẹp trai và đáng yêu Nhìn thấy tôi Bố tôi liền vẫy tay gọi Hải Vân, bố bên này Tôi mỉm cười kéo vali đến Bố tôi cũng dắt tay thằng bé Tiến về phía tôi Đến gần tôi mới thấy Thằng bé đúng là phiên bản nhí của Dương Mặt mũi sáng bừng Tôi nét trên khuôn mặt rất đẹp Da trắng, môi đỏ Thằng bé lễ phép chào tôi Con chào gì xinh gái Bố tôi lên tiếng bảo Hải Vân, đây là cháu Gút Là con trai của chị Minh Châu và anh Dương Hôm nay thằng bé qua chơi với bố Để bố rủ thằng bé đi đón con luôn Tôi mỉm cười ngồi trước mặt thằng bé Nếu ngày đầu tiên tôi nhìn thấy thằng bé Có một bức ảnh chụp hồi sơ sinh Vậy mà bây giờ trộm vía đã cao lớn lắm rồi Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Gút Nhẹ nhàng nói xin chào Gút nhé Rất vui được gặp con Con cũng vui lắm ạ Dì có thể ôm Gút một cái được không? Dạ được ạ Nói rồi thằng bé liền chủ động Xào vào lòng của tôi Chẳng hiểu sao lúc ấy Tim của tôi đập rất nhanh Còn có cảm giác thổn thức không thể miêu tả thành lời Giống như cái ôm này Từ một người mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu Tôi lại bất xác nghĩ về tiểu bối của tôi Nếu như con còn sống Chắc cũng cao lớn như gút bây giờ phải không Hốc mắt của tôi Bỗng chốc đỏ hoe cả lên Cho tới khi giọng chị thảo vang lên Chỗ viết thằng bé này đẹp trai quá Kể ra có đôi mắt và đôi lông mày Giống em lắm đấy Vân ạ Tôi cười gượng đáp Mẹ thằng bé là chị em Cũng cha khác mẹ với em À bảo sao Nhưng chắc bố thằng bé cũng là cực phẩm đấy em nhỉ Vâng Sau đó lái xe của bố tôi Chở chúng tôi về thẳng chung cư của tôi Bốn năm mới quay trở về Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ Nhưng ngày tôi rời đi Tất cả vị trí sắp xếp đồ đạc Đều chưa từng được thay đổi Căn phòng rất sạch sẽ Còn có một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, nhạt Bố tôi nói vì sự sự đồng ý của tôi Nên bố tôi thỉnh thoảng là đến đây dọn dẹp Rồi lại một vài ngày cho căn nhà đỡ lạnh lẽo Vì đã gần trưa Nên sau khi cất gọn hành lý Vào phòng xong xuôi Thì tôi và chị Thảo đi siêu thị mua đồ Rồi vào bếp nấu ăn Trưa đó có cả bố tôi vào Gút Ở lại ăn cơm trưa cùng chúng tôi Ăn xong thì bố tôi có việc gấp Nên gửi Gút ở lại nhà tôi một lúc Tôi bảo Gút Chưa rồi, tới giờ đi ngủ rồi Thì cho Gút đi ngủ nhé Dạ vâng Chị Thảo nằm một phòng Tôi và Gút nằm một phòng Thằng bé rất ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh tôi Mà tôi nghe nói Trẻ con thường rất thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ Nên liền bảo Gút con muốn nghe gì kể chuyện không Kể chuyện ý ạ Đúng rồi, kể chuyện cổ tích ý Gút muốn nghe chuyện gì Để gì kể cho Gút nghe nhé Con muốn nghe chuyện cô bé lọ lem Tôi mỉm cười gật đầu Rồi bắt đầu kể chuyện Thằng bé chăm chú lắng nghe Khi tôi cúi đầu xuống Ánh mắt chạm vào con ngươi thấu suốt của bé Trái tim của tôi bất xác lại nhói lên Gút mỉm cười nói sự kể chuyện hay quá Tôi buột miệng hỏi Ở nhà mẹ có hay kể chuyện cho con nghe không Dạ Mẹ chưa bao giờ kể chuyện cho con Nhưng bố con lại hay kể chuyện cho con nghe lắm Có điều Hình như bố con chỉ biết mỗi một chuyện cô bé lọ lem thôi ạ Tôi bật cười và hỏi Sao con lại nghĩ là bố chỉ biết mỗi chuyện đó Vì lần nào bố cũng kể cho con nghe chuyện này Nhưng con cũng chỉ biết mỗi chuyện này thôi Tôi có chút buồn cười Sau đó bất giác nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Dương Không nghĩ người sắt đá như anh Cũng có lúc kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ Chắc hẳn Anh rất yêu thương con trai của mình Thế rồi bất chợt thằng bé đưa tay Vòng qua ôm tôi Nhỏ giọng hỏi Dì ơi Bố con bảo chuyện cổ tích Là chuyện không có thật đúng không ạ Tôi cười nhẹ gật đầu Chợt nhận ra rằng Tình yêu cũng giống như câu chuyện cổ tích Hoàng tử từ trước tới giờ Chưa từng gặp cô bé lọt lem cỗ xe bí đỏ dù trước hay sau Thì vẫn là xe ngựa cũ nát Thời gian mà tôi từng hy vọng Một đời một kiếp được gả cho anh Nghĩ lại cũng giống chuyện cổ tích mà thôi Tôi thà thận suy nghĩ Khi cúi đầu xuống thấy thằng bé đã nhắm mắt ngủ say Hàng lông mi dài cong như phiến lá Giống hệt với dáng vẻ của Dương khi ngủ Nghe tới đây tôi hít một hơi sâu Nhìn sắp bên ngoài ô cửa sổ Để lấy lại nhịp thở như bình thường Bên ngoài bóng cây lắc lư Làn gió nhẹ lay động những tán lá cây Déo lên những âm thanh xào sạc Mùa lá rụng đến rồi Buổi chiều sau khi gút ngủ dậy Thì bố tôi đến đón thằng bé về Chị Thảo thì đi gặp người quen Hỏi về tình hình con trai của mình Còn tôi mua hai bó hoa cắt tường Và hoa hồng trắng Giỏ quả, bánh kẹo và đồ chơi Đến thăm mộ mẹ mình và tiểu bối Lúc ra mộ đã là Gần 4 giờ chiều Nhưng trời hôm nay hơi âm u Thì sắc trời dần chuyển màu Từng cơn gió thổi đến khiến tôi bỗng cảm thấy nhớ nhung, hoài niệm vô cùng. Tôi đặt hoa cắt tường vào quả sống mổ mẹ, còn hoa hồng trắng, bánh kẹo và đồ chơi sống mổ của tiểu bối. Nhìn hai ngôi mổ, một to một nhỏ, một thấp một cao, mà trái tim của tôi quặn đau như có bánh xe lăn qua. Bốn năm, dù cố gắng chữa lành tất cả, nhưng nỗi đau mất đi người sinh thành mình và người mình sinh ra chưa từng một chút được xóa nhòa. Nhớ lại khoảng thời gian ấy Đúng là những ngày tháng tối tăm nhất Đau đớn nhất Bất hạnh nhất cuộc đời của tôi Tôi rơi nước mắt cắm hương lên mộ của mẹ Rồi sang mộ của tiểu bối Giọng thiểu thảo phát ra Mẹ, tiểu bối Ở nơi đó hai bà cháu có mạnh khỏe không? Có nhớ con không? Còn con, con nhớ hai người ra xiết Đã lâu rồi Hai người còn chẳng về gặp con trong mơ Tôi vừa nói vừa khóc khói hương nghi ngút bốc lên, tựa như đưa lời nói của tôi gửi đến mẹ và tiểu bối trên trời cao. Tôi không biết chính xác mình đứng đó bao lâu, còn không nhớ rõ mình nói những gì, chỉ biết rằng đó đều là những lời nói dội ra từ đáy lòng của tôi. Đến khi tôi trở về, trời đã tối hẳn, đôi mắt sưng đỏ, đau sát vì khóc nhiều. Lúc về tới cổng chung cư, bước xuống taxi, tôi nhìn thấy một chiếc Mercedes đen đỗ ở đó, còn chưa kịp phản ứng thấy cánh cửa xe mở ra, người trước mặt tôi nở ra một nụ cười tươi gọi tôi, "Hải Vân." Suốt 4 năm nay không gặp Hưng, anh không khác xưa là bao, vẫn đẹp trai phong độ, chỉ là phong thái đĩnh đạc hơn xưa, chín chắn hơn xưa. Mấy năm nay ở nước ngoài, anh gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn Messenger và cả email, nhưng tôi đều không hồi âm lại. Khi về Việt Nam, tôi cũng xác định, Hà Nội nhỏ bé, thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ gặp nhau. Chỉ là không ngờ lại gặp sớm thế này Tôi mỉm cười bình thản đáp sang lại ở đây Bỏ đi không một lời từ biệt Bây giờ còn không cho anh đến chào em một câu sao Em Hải Vân Việc kiều nước ngoài về nước Có thể mời anh ly cà phê được không Tôi bật cười đáp Được ạ Sau đó tôi và Hương đi bộ ra quán cà phê gần đó ngồi chúng tôi chọn góc ngồi ngay bên cạnh khung cười sổ Hương vẫn nhớ sở thích của tôi Anh gọi cho tôi một ly trà đào Và món điểm tâm tôi thích Sau đó anh hỏi tôi Dạo này em khỏe không? Em vẫn khỏe, còn anh? Anh cũng vậy Mà sao anh biết em về? Hồi chiều anh gặp chú Thịnh Chú ấy nói cho anh biết À, thì rất là vậy Anh không ngờ chú Thịnh lại là bố của em Vâng Lúc biết sự thật em cũng không dám tin Mấy năm qua anh nhắn tin em không trả lời Gửi email cũng không biết em có đọc hay không Anh hỏi chú Thịnh nơi em sống Nhưng chú không dám nói Chỉ bảo là em rất tốt Lúc này tôi ngước mắt lên nhìn Hưng Ánh mắt của anh tĩnh lặng nhiều So với mấy năm trước Tình cảm vẫn vẹn nguyên Khi tôi vừa định trả lời từ Hưng nói tiếp Anh biết là mẹ anh từng đến gặp em Tuy anh không biết rõ câu chuyện bà nói gì Nhưng nếu khi đấy bà có làm tổn thương em Thì cho anh xin lỗi nhé Không, anh không phải xin lỗi đâu Bà cũng rất tử tế anh ạ Không làm tổn thương em gì hết Nhưng có phải là vị mẹ anh Nên em mới cắt hết liên lạc với anh không Hưng à Em biết anh rất tốt với em Nhưng mà chúng ta không thể tiến xa hơn nữa Thì em cũng mong anh Tìm được một người xứng đáng với anh Em đúng thật là ngốc Tôi cười cười cho qua chuyện Hưng nhìn tôi Khóe miệng mấp máy giống như định nói thêm gì nữa Nhưng hình như là câu chuyện rất khó nói Nên sau một hồi Anh mới nói nên lời Mấy lần anh gặp Dương, em biết cậu ấy nói gì với anh không? Thực ra tôi đã không còn muốn quan tâm đến Dương nữa nên định đáp, không liên quan tới em, em không muốn biết. Thương đã nói trước, cậu ấy đều hỏi em sống có tốt không. Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn anh, tim chợt co rút lại. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chợt nghẹn đi, không nói thành lời. Hương lại nói tiếp. Lúc đó, anh chỉ nghe chú thịnh bảo em sống rất tốt nên anh cũng trả lời cậu ấy rằng em sống rất tốt cậu im lặng vài giây rồi gật đầu bảo anh vậy là tốt rồi cả người tôi khẽ run lên như một phản xạ miễn cưỡng lắm mới gượng được một nụ cười rất lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình anh ấy khôi phục ký ức rồi sao anh nghĩ là vậy nếu mà đúng vậy thì chúc mừng anh ấy hải vân nói tới đây hương thở dài một hơi Sau đó chuyển chủ đề Đợt này về em tính làm gì chưa Em chưa trước mắt cứ nghỉ ngơi đã Ừ vất vả nhiều rồi Giờ phải nghỉ ngơi cho chán đi dáng đi làm chứ Chưa như anh ấy Bây giờ muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được Anh lấy vợ đi để có người săn sẻ gánh nặng cho Em phải giống mẹ anh rồi đấy Tôi bật cửa nhìn anh Sau đó tôi và Hưng hàn huyên tới tận Một tiếng đồng hồ sau mới ra về Lúc tôi về tới nhà Thì chị Thảo cũng vừa về Tôi hỏi Bà chị muốn ăn gì là tối nay em trồ tài nào Mặt của chị Thảo ủ rũ đáp Chị vừa biết được tình hình của pin nhà chị Trong mấy năm qua Thường con Nên chị cứ cảm thấy chán chán thế nào ấy. Giờ chị muốn làm gì đó để giải sầu Hay là mày với chị đi nhậu đi Đi nhậu á Giờ về Việt Nam Nó hướng đi nhậu đấy à Mấy năm kiểm nén cảm xúc Bây giờ về muốn buông xóa một hôm Tôi nhìn chị Thảo Thực ra từ lúc nói chuyện với Hưng xong Lòng tôi cũng bất giác trở nên nặng chĩu Đắn đo một hồi tôi đáp Được, vậy thì hôm nay em chiều bà chị một hôm Nhưng mà tiểu lượng của em kém lắm đấy Em uống một chút thôi nhá Nói thì nói vậy thôi Nhưng khi tới quán ba nhạc nhẹ Từng lời bài hát như trích vào lòng của tôi Khiến cảm xúc trong tôi dâng trào Tuồng hết ly này tới ly khác Như một đứa con gái bất cần đời Nhất là khi tới đoạn Trời ban duyên số để ta gặp nhau Ngỡ đầu sẽ hẹn ước dài lâu Yêu và yêu sâu đậm Dẫu qua bao năm tháng cơ cầu Để rồi tiêm lại đau thắt Dưới màn mưa trời lạnh ngắt Thường thay giọt nước mắt hoen sầu Dù yêu đến mấy Thì câu chia tay sẽ hóa thành Ra người dưng Nơi mà ta dừng chân cũng chính là nơi mọi thứ bắt đầu Sao mình không còn nhau thế Sao lòng em lại đau đến thế Anh ơi em buồn lắm Rất buồn Ngày tới đây tôi đã không còn kìm được nước mắt Sau đó tôi lại cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn Rượu nóng bỏng Rát cả cổ hỏng Nhưng cũng chẳng thể sánh với nỗi đau quặn thắt trong tim Tôi không nhớ chính xác Mình đã uống hết bao nhiêu ly Khi tôi đang định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Thì cả người chóng choáng Bước chân cũng trở nên bồng bềnh Đi được vài bước Trước mắt bỗng trở nên tối sầm Cả người tôi đâm thẳng vào một vòng ngực rất rắn chắc Bên tai tôi còn vang lên tiếng của chị Thảo Thốt lên kinh ngạc Tôi cố gắng mở mắt để nhìn người ấy Nhưng chẳng thể mở mắt ra được Ngược lại, bóng tối còn như bóng ma Vây hãm tôi Khiến cho tôi muốn ngã quỷ xuống Nhưng lại có một bàn tay đỡ lấy eo của tôi Ôm tôi rất chặt Lúc ấy chẳng biết là tôi quá say Nên sinh ra ảo sát hay không Tôi còn ngửi được mùi hương bạc hà Quen thuộc từ người ấy tỏa ra Kể cả nhiệt độ cơ thể rất giống với một người Giọng nói cũng vậy Cô gái bướng bỉnh Em trở về rồi à Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy Cả đầu đau như búa bổ Khắp người rượu rào Giống như vừa có ai đó Dần cho một trận Đau đớn tới mức tưởng như xương cốt vỡ vụn Tôi lồm cồm bò dậy, Đánh răng rửa mặt xong bước ra ngoài Thấy chị Thảo đang nấu phở Vừa nhìn thấy tôi chị gửi nhẹ và hỏi Tỉnh rượu chưa cô nương Đầu em vẫn đau quá Thế còn nhớ những gì xảy ra tối qua không Có chuyện gì hả chị Em sai có biết gì đâu Nói xong tôi kéo ghế ngồi xuống Uống một ngụm nước ấm cho cổ họng dễ chịu một chút Chị thảo bê một bát phở thơm phức đặt xuống bàn Xong cười bảo Chị phải công nhận nhá Mày say cũng say khôn lắm em ạ Ngã vào ai không ngã Ngã vào đúng lòng trai đẹp Mà công nhận Sống ba mấy năm cuộc đời của chị Chị chưa có thấy ai đẹp trai như người hôm qua Em ngã vào đâu đấy Nghe vậy Tôi giận mình bất xác ngồi thẳng lưng Hai mắt tròn xe hỏi lại Là thế nào hả chị? Sao em không nhớ nhỉ? Em xông vào lòng người ta như mất phanh ấy, Mà cái người kia cũng giống như sợ so em ngã, ôm chặt em mãi Nhất là khi bị em đánh Bị em chửi, vẫn cứ đứng yên chịu trận Nghĩ tới đây Hàng lông mày của tôi cơ hồ Xoắn chặt như bánh quẩy Gì mà ngã vào lòng người ta lại còn đánh còn chửi Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ khi đó của tôi Tôi thấy mồ hôi đang chảy từng giọt Sau lưng mình như côn trùng bò Tôi kinh ngạc hỏi tiếp Em chửi thế nào ạ? Em chửi cái gì mà Dương, anh là tên khốn kiếp Giá như không gặp lại anh Tôi không khốn khổ thế này Âu Minh Dương, tôi hận anh Nói tóm lại nhé Khi đó nhắc đến tên Dương nhiều lắm ở tới đây chị Thảo dừng lại Vài giây giờ hỏi tiếp Hải Vân, tên Dương đó là ai thế? Là người yêu cũ của em à? Sao ở với chị mấy năm, không thể mà nhắc đến bao giờ nhỉ? Trà tim của tôi bất xác nhói lên tôi cười gượng đáp là người mà em muốn quên nên em không muốn nhắc tới chị thảo nghe vậy khẽ thở dài một hơi tôi không muốn bầu không khí đang vui vẻ lại trầm mặc nên nói vừa đợi hết rồi kìa ăn thôi chị ừ ăn thôi hôm nay chị nấu công thức mới đấy em thử xem có ngon không nhá nếu được thì chị tính sau này sẽ mở một quán phở em thấy sao bởi vì dù sao cũng không thể chơi mãi được bao nhiêu tiền mà ăn mãi cũng hết thôi Với lại chị cần phải có nhiều tiền để tranh giành quyền nuôi con. Vâng. Thì chị liên hệ với luật sư nào chưa ạ? Hôm qua người bạn của chị đã giúp chị liên hệ rồi. Luật sư nói hiện tại chị và em ta trên pháp luật vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nên khi ra tòa để giành được quyền nuôi con, thì chị cần phải chứng minh là mình hơn người còn lại ở hai vấn đề là về tinh thần và về vật chất. Tinh thần ở đây bao gồm môi trường sống, sự quan tâm, chăm sóc có tốt không. Vật chất thì bao gồm sự đảm bảo với tài chính, Cho các sinh hoạt học tập của con Có được ổn định hay không Về điều kiện vật chất Thì chị thua anh ta là cái chắc rồi Nhưng mà về điều kiện tinh thần thì Chắc chắn là chị hơn anh ta Bởi vì anh ta là một người đam mê gái gú Anh ta có thể cặp với diễn viên này Mai cặp với hoa hậu kia Chị nghe nói có đợt anh ta dẫn bồ về nhà sống thử Xong cô bồ kia Tác động vật lý lên cu bin. Bị mẹ anh ta phát hiện để đã đón cu qua nhà ông bà Anh ta mặc kệ thằng bé cả năm nay Không nhỏm ngó đến con Nhưng lại thường xuyên đưa bố đi du lịch Hiện tại Em ta cặp với một cô diễn viên mới nổi thì phải Nhưng để đảm bảo giành quyền nuôi con Thì chị phải có các tài liệu chứng minh cụ thể Không phải là những lời nói xuông không căn cứ thế này Ngày sau tôi buột miệng hỏi Sao ngày xưa Chị yêu được người đàn ông đấy vậy Hắn ta là mối tình đầu của chị Ngày đó Vì yêu mà mụ mị hết cả đầu óc ấy Bây giờ nghĩ lại Chẳng hiểu sao ngày xưa Yêu anh ta ở cái điểm gì Vừa lăng nhăng lại còn ma ma boy. Chắc ngày đó mắt chị bị mù đấy. Không. Em thấy hắn ta và cả gia đình của hắn ta bị mù. Nên mới bỏ lỡ chị đấy. Chị cũng thấy người nào mà đã bảo từng bỏ lỡ em ở quá khứ thì mắt cũng mù. Lúc ấy tôi rất muốn nói Không. Mắt người ấy rất sáng. Chỉ là giữa hai ngôi sao trong mắt người ấy thì tôi không sáng bằng ngôi sao kia. Nhưng sau đó tôi chỉ có thể nở ra một đụ cười chua xót Rồi cuối xuống ăn hết bát vở. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, hàng ngày chị Thảo đều tất bật lo chuyện của con trai chị. Còn tôi rảnh rỗi hơn. Thời gian này tôi ở nhà, chăm sóc nhà cửa, mua nhiều hoa và cây về ban công trồng. Tôi chịu khó đọc mấy cuốn sách chữa lành tâm hồn và nghe nhạc thiền. 4 năm ép khô thời gian dành cho công việc để không suy nghĩ những chuyện linh tinh. Bây giờ tôi thấy mình cần thời gian nghỉ ngơi và thươi giãn một hôm tôi đang ngồi đọc sách thì bố tôi gọi điện đến hỏi Hải Vân con đang làm gì vậy? Con đang ngồi đọc sách. Có chuyện gì không bố? À bố gọi điện hỏi xem tối nay con có rảnh không? Chẳng là hôm nay bố có làm một mâm cơm gia đình nhỏ. Bố rất mong con sẽ có mặt trong bữa cơm này. Nhưng Hải Vân à, nếu như con không muốn đến thì bố cũng không sao. Bố chờ đến khi con cảm thấy thoải mái cũng được. Bố bố tôi nói tới đây. Thì dường như vì lúng túng nên cuống hết cả lên Mấy năm qua Rất nhiều lần bố muốn công bố tôi với mọi người Nhưng tôi chưa sẵn sàng Nghe bố nói chuyện tôi là con gái bố Thì mẹ con Minh Châu cũng đã biết Hôm nay nghe giọng bố tôi có chút mùi lòng Có lẽ là một phần tôi cũng đã nghĩ thông suốt Sự thật dòng máu đang chảy trong người của tôi Là của nhà họ Phạm Sớm muộn gì tôi cũng phải nhận tổ quy tông Không thể trốn tránh suốt cả đời này Nên chỉ còn cách thẳng lưng đối mặt Với lại bố cũng già rồi Người già như lá trên cây Nên chẳng biết bố còn đợi tôi được bao nhiêu năm nữa Nghĩ vậy tôi liền đáp Vâng, tối nay con rảnh Con sẽ đến Nghe vậy, giọng của ông vừa phấn khích Lại vừa có chút không tin nổi hỏi lại Con đến ăn cơm cùng bố thật hải Vân Vâng Vậy 6 giờ bố bảo chú Mã Qua đón con nhé Dạ vâng ạ Đúng 6 giờ chú Mã, tài xế riêng của bố tôi qua đón tôi Nhà của bố tôi ở khu biệt thự ở quận Tây Hồ Lúc chiếc xe dừng ở trước cổng nhà Rõ ràng đã có bao nhiêu lý trí Bao nhiêu can đảm Để bước chân đến nơi này Nhưng chẳng hiểu sao Vẫn khiến tôi chân đậm Tim đập chân run Nhà của bố tôi cũng giống như bao biệt thự nhà giàu khác Ngay từ cổng vào Sự bề thế của ngôi biệt thự Đã được thể hiện khá rõ Sân trước của ngôi nhà đã không gian rộng lớn Nhìn thấy toàn bộ phần vườn và bể bơi của ngôi nhà với những hàng hoa hồng, hoa cẩm tú cầu đầy thư thái. Mỗi bước chân của tôi bước, cảm giác dẫm như trên đống tiền. Lúc này bố tôi và mẹ của Minh Châu từ trong nhà bước ra. Khó phải nói mặt của bố vui mừng và phấn khích vô cùng, còn mẹ Minh Châu cũng nở ra một nụ cười, nhưng là nụ cười gượng gạo. Tôi hiểu cảm xúc của bà lúc này. Chẳng có ai mong muốn chồng mình có con riêng, nhưng mà không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thôi. Bố tôi nói. Chào mừng con về nhà. Tôi cúi đầu lễ phép chào bố và mẹ Minh Châu, bà cũng lên tiếng, rất vui vì con cuối cùng cũng đồng ý đến nhà chơi. Về nhà và đến nhà chơi, tưởng chừng như là cùng ý nghĩa nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Về nhà là về nhà của mình, cảm giác nghe rất thân thuộc. Còn mẹ Minh Châu nói đến nhà chơi, giống như ám chỉ tôi chỉ là khách trong nhà thôi. Bố tôi dường như nhận ra ý tứ đó của mẹ Minh Châu, Nên hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn bà Tôi thấy vậy liền cười gượng đáp Dạ vâng Cảm ơn bố và dì ạ Lúc tôi bước vào bên trong nhà Thấy ở căn phòng ăn cao cấp Trên bàn Những món ăn thịnh soạn được trang trí đẹp mắt Có 3-4 người giúp việc tất bật chuẩn bị Tất cả đều trông giống như một bữa tiệc chúc mừng Một hoạt động nào đó hơn Một bữa cơm gia đình bình thường nào có như vậy Giờ bố dẫn tôi đi tham quan một ngôi nhà một lượt Sau đó bố dẫn tôi tới một căn phòng ngủ rất rộng lớn Căn phòng tông màu hồng phấn, Đèn pha lê màu trắng rèm cửa cũng màu hồng Ngay cả chiếc bàn trang điểm cũng màu hồng Bố nói Bố thiết kế căn phòng này cho con Từ 4 năm trước Ngôi nhà này là nhà của con Luôn chào mừng con trở về Khi nghe bố nói như vậy Sống mũi tôi chật cay cay Căn phòng này nhìn thiết kế thì tôi rất thích Nhưng tôi biết chắc chắn Mình chẳng bao giờ sửa đụng đến Dù có nhận lại bố Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Là mình sẽ đến đây Hay lấy bất kỳ thứ tài sản nào của nhà họ phạm Đó là lý do mấy năm nay ở nước ngoài Dù bố bảo tôi không phải làm gì cả Đã có bố lo Nhưng tôi vẫn cật lực kiếm tiền riêng Đúng lúc này Ở dưới nhà vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc Bố mẹ ơi Con về rồi Bố mỉm cười bảo tôi Chị Minh Châu về rồi đấy con Bố dẫn con xuống gặp chị nhé Mấy năm con ở nước ngoài chị hỏi con suốt đấy, cứ hỏi bao giờ con về, rồi bảo bố dụ con về đi, vì sợ con vất vả. nói tới đây, bố tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: Hải Vân, những chuyện của quá khứ hãy bỏ qua hết con nhé. Bây giờ hai đứa là chị em, hai đứa đều là con gái của bố. lúc tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là kiểu gì cũng gặp lại Minh Châu hoặc là gặp lại Dương, nên tôi chỉ bĩm cười đáp: dạ vâng. Tôi đi xuống nhà cùng với bố Minh Châu nhìn thấy tôi Vẫn như 4 năm trước Cô nở ra nụ cười tươi và rất dịu dàng gọi tên tôi Hải Vân Em mới về à Chị nghe nói bố hôm nay có làm cơm có cả em đấy Chị rất vui Nói thật, hai mấy năm không có chị em gì Nhìn nhà người ta có chị có em Mà chị ham vô cùng Nên bây giờ biết được mình có một người em gái như em Chị rất hạnh phúc Nên em không phải ngại gì nhá Đây cũng là nhà của em mà Nghe Minh Châu nói Bố tôi cười tươi hơn rồi lại càng tươi hơn nữa Ánh mắt tràn đầy sự hài lòng Bố nắm tay tôi đến chỗ của Minh Châu Đặt tay của chúng tôi lên nhau Hôm nay Có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời bố Cuối cùng Hai trẻ em cũng nhận nhau Bố có hai đứa con Bố hy vọng hai đứa con gái của bố từ nay trở về sau Chứ có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng sẽ luôn yêu thương nhau và bảo vệ nhau Bố rất tự hào Với hai đứa con gái của bố Minh Châu cười tươi đáp Bố cứ yên tâm Tụi con nhất định sẽ luôn yêu thương và bảo vệ nhau ạ Nói xong Minh Châu liếc mắt nhìn tôi Và đứng ngày hôm nay của cô ấy Tôi không bất ngờ lắm Với vẻ ngoài dịu dàng như nước mùa thu của cô ấy Nhưng chẳng hiểu sao khi chạm vào ánh mắt cô ấy Tôi luôn có cảm giác không tin tưởng cho lắm Giống như nội tâm của cô ấy Không thể hiện ra như những gì bên ngoài Tôi hy vọng Đây chỉ là những suy nghĩ quá nhiều của tôi thôi Tôi cười nhẹ đáp Vâng, bố yên tâm ạ Sau đó Minh Châu còn khoác tay của tôi đến bàn ăn Khi ngồi xuống bàn ăn Bố nhớ ra điều gì đó Mới quay sang hỏi Minh Châu À phải rồi Sao không cho thằng Gút sang đây Thằng bé nó thích dì Vân lắm đấy Hôm trước bố có cho thằng bé từ nhà dì Vân về Trên đường về thằng bé cứ bảo Lần sau Ông đã cho con tới nhà của dì Vân chơi nữa nhé. Hôm nay nó mà biết dì Vân ở đây á Thằng bé sẽ thích lắm đây Nghe vậy Chẳng hiểu sao lúc ấy Không biết tôi có nhìn nhầm hay không Mà thấy ánh mắt của Minh Châu Thoáng hiện lên một tia sừng sốt Ngạc nhiên hỏi Gút gặp gì Vân rồi hả bố Ừ Hôm đón Vân từ sân bay trở về Bố có dẫn thằng bé đi cùng Gương mặt của Minh Châu hơi lúng túng Rồi nở ra một nụ cười có chút gượng gạo Hôm nay Gút ở bên nhà với ông nội đến con chơi qua đón Vậy à Thế còn Dương thì sao Dạo này tập đoàn đang chuẩn bị ra mắt Bộ siêu tập mới bố ạ Chồng con anh ấy cũng bận Cuối tuần lại còn tổ chức buổi đấu giá Chưa kể anh ấy mới thu mua lại Khách sạn đông chiều của bạn anh ấy Nên lại càng bận Thôi kệ bố con nhà đấy đi bố Hôm nay có gia đình nhà mình là đủ rồi Bố tôi gật đầu Thế cũng được Thôi cả nhà ăn đi không thức ăn nguội hết cả rồi Khi bữa ăn bắt đầu Minh Châu ngồi đối diện với tôi Nhất mặt luôn hớn hở Sợ tôi làm khách Nên không ngừng nói chuyện với tôi Hỏi han ân cần Còn mẹ Minh Châu từ đầu tới cuối Miệng kín như bưng Cùng lắm là chỉ cười ra một độ cười đáp lễ Thì trong ánh mắt của bà ấy Tôi có thể đọc được một sự cảnh sát Có lẽ là cảnh giác sợ tôi Quay về tranh giành tài sản trăng Tôi vừa nghĩ tới đó Thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài bước vào Và sau đó là một giọng nói Quen thuộc vang lên Xin lỗi cả nhà, con tới muộn. Theo phản xạ, tôi ngước mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thế Dương đang đứng ngay trước mặt của mình. Anh mặc bộ âu phục màu đen, thời gian như ngày càng yêu ái anh. Đã thêm 4 năm nữa trôi qua, nhìn chồng anh ngày càng phong độ, điện trai và nam tính, khiến tôi không thể không thừa nhận. Anh lúc nào cũng hấp dẫn với phụ nữ. Lúc ấy trái tim của tôi vô thức run lên, dường như trong tim còn có một nỗi đau âm ỉ, đang bắt đầu nhen nhóm. 4 năm không quá dài Nhưng cứ tưởng đã đủ để bình phục đau đớn Tôi đã cố gắng hết sức Thích ứng với cuộc sống không có anh Cố gắng thích ứng với những ngày tháng Chưa đánh mất mình Tôi thực sự cho rằng Mình đã học được cách lãng quên Cho tới ngày hôm nay gặp lại anh Đối diện với anh bằng xương bằng thịt Tôi phải thừa nhận rằng Mình vẫn thất bại Như ngày gặp lại anh sau 8 năm lần trước những cố gắng của tôi đều trở thành cát bụi Bị gió thổi vào trong thời gian Không để lại dấu tích Ba chữ Âu Minh Dương đã trở thành hối u ác tính cắm giác sâu ở trong tim tôi từ lâu Người đàn ông này vĩnh viễn là nỗi đau suốt cuộc đời của tôi Có điều bây giờ trước mặt anh tôi chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình thản đối diện thôi Bố tôi khi thấy Dương thì vui mừng liền nói Không sao, mọi người mới bắt đầu thôi mà Con đến là vui rồi, ngồi đi con Lúc này Minh Châu chủ động đứng dậy kéo ghế cho anh ngồi xuống bên cạnh mình dạo dịu dàng nói anh có tưởng anh bận không đến được nhưng mà mọi người không phải đợi lúc ấy dương bất giác nhìn về phía tôi ánh mắt có phần dịu dàng hơn bình thường hôm nay bữa cơm gia đình sum họp bận mấy thì cũng phải cố gắng thu xếp về dạ vâng minh châu vừa dứt lời thì mẹ côi lên tiếng dương con ăn đi đi làm cả ngày về cũng mệt rồi phải không nói xong bà lại quay sang nhìn tôi chỉ vào một món cả vân nữa Con đừng khách khí Cứ coi như là người trong nhà đi Món ăn này là do bố con đích thân Dặn đầu bếp chuẩn bị cho con đấy Cứ coi như người trong nhà đi Giống như ám chỉ tôi là người ngoài Nên nãy coi tất cả mọi người trong đây Là người trong nhà Khi tôi vừa định lên tiếng trả lời Thì không ngờ rằng Rồi lại lên tiếng trước Hải Vân, ăn thử xem ngon không Nếu không ngon thì đây cũng là nhà em mà Em có thể dặn người giúp việc Làm lại cho em Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn anh Anh nói vậy Chính là phản bác lời nói của mẹ Minh Châu Khiến cho không chỉ sắc mặt của mẹ Minh Châu ngượng ngập Mà sắc mặt của Minh Châu cũng thay đổi Tôi không hiểu dù sao Đó cũng là mẹ vợ anh Anh nói như vậy Khác nào vả thẳng mặt của bà Để làm gì, để bảo vệ tôi sao Tôi ngẹn giọng đáp Cảm ơn anh rể Khi nghe tôi nói câu này Ánh mắt của Dương thoáng hiện lên tia đau lòng Nhưng tôi không dám nhìn anh lâu Lại càng không dám phân tích sâu xem Anh nghĩ gì Tôi nhanh chóng lảng đi hướng khác Rồi gắp một miếng thịt lên ăn thử Thịt rất đậm đà Nhưng khi vào miệng tôi bỗng trở nên nhạt tách Rồi Binh Châu bất ngờ lên tiếng Phải rồi Hải Vân Có bốn năm ở nước ngoài Lần này em có mang theo chàng rể nào về không đấy chưa bố là ngóng em đấy chồng lắm rồi Nhất là xin cho bố một đứa cháu trai như gút đấy Thì tuyệt vời hơn nữa Bố tôi cười cười tiếp lời Đúng đấy, bố bây giờ chỉ ước Con lấy chồng sinh cho bố một đứa cháu Giống như hút nhà anh chị Là bố mãn nguyện lắm rồi Bố biết là con vẫn chưa muốn lấy chồng Nhưng đời người phụ nữ nên có tấm chồng dựa vào con à chỉ cần nhìn thấy các con được hạnh phúc Yên bề gia thất Thì bố không còn gì để luyến tiếc Bố tôi vừa dứt lời Thì Minh Châu quay sang Bảo Dương Anh, hay là xem thế nào Giới thiệu cho dì Vân một người đi Em tiến mắt nhịt người của anh rất chuẩn Tôi ngồi đối diện nghe vậy Cả người liền khửng lại Dương nhìn tôi, giọng vẫn điềm tĩnh như trước Tiêu chuẩn của em ấy rất cao Có khi đến anh ấy Còn chưa đủ tiêu chuẩn của em ấy Thêm bảo anh phải tìm thế nào Bỏ môi của tôi bỗng cứng đờ Mà Minh Châu ngồi bên cạnh anh Bước mặt cũng thoáng cứng lại Ánh mắt còn hơi tối sầm Tôi nuốt ngụm nước bọt để lấy bình tĩnh đáp lại Thực ra tiêu chuẩn của em không cao như lời Anh dễ nói đâu Chỉ là trước giờ em chưa tìm được người khiến em thật sự muốn kết hôn thôi Khi nghe tôi nói câu này Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trùng xuống Sau đó bố tôi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy Cuối cùng một bữa ăn với vô vàn những biểu cảm cũng kết thúc Khi tôi từ nhà bố tôi về đến nhà đã là 10 giờ tối Chị Thảo lúc này còn chưa về Tôi nằm một lúc rất lâu Mới thấy chị lưỡng thưởng đi vào Bộ dạng dường như rất mệt mỏi Tôi thấy vậy thì liền hỏi Chị ăn tối chưa đấy Chị ăn rồi Thế còn em Tôi đây đến nhà bố mình ăn tối vui chứ Chị thừa biết mà Nếu như không vì bố em cũng chẳng muốn đến Mà ngày hôm nay có tình hình gì tiến triển không chị Chị thảo thở dài một hơi rồi đáp Chị không ngờ cái thằng chồng chị Hắn thật đúng là biết cách cặp bồ tôi rằng lăng nhăng với rất nhiều người Nhưng tám thử không thể chụp được Một bức ảnh chụp chung quán ta và bồ Theo như chụp ngày gần đây Hắn ta đã dẫn 5 người phụ nữ khác nhau tới khách sạn Nhưng hắn ta không vào cùng những người phụ nữ ấy Toàn là một trước một sau Nhưng không thể nhìn thấy hình ảnh nào tình tứ bên ngoài Có cả một lần hắn ta dẫn theo cả cu binh nhà chị Chị không dám tưởng tượng ra Sao ta có thể khốn nạn như vậy Lỡ mà thằng bé chứng kiến cảnh hai người đó làm thì sao Khác nào đầu động thằng bé không Tôi cố chấn an chị Chị bình tĩnh đi ạ Em nghĩ là kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi Mà chị có biết khách sạn hắn thay đến là gì không? Hay là mình thử đút lót nhân viên xin trích xuất camera đi? Chỉ cần có những bằng chứng đó nhất là cái lần hắn dẫn theo cu ấy, thì phần trăm tháng kiện của chị rất cao đấy. Chị biết khách sạn đó là khách sạn Đông Triều chị cũng đã nghĩ như em đấy liên hệ với nhân viên của khách sạn Đông Triều nhưng mà họ đều có trả lời rằng họ không làm được. Trong các phòng ở khách sạn đều không được lắp camera nhưng sẽ có camera bí mật Mà camera bí mật nó chỉ xếp tổng của họ biết được thôi Để phòng khi khách sạn xảy ra chuyện gì thôi Khách sạn đông chiều Tôi lại bất giác nhớ đến lời của Minh Châu nói hồi tối Hình như cô ấy nói rằng Dương mới thu mua lại khách sạn đông chiều Từ bạn của anh ấy Nếu vậy thì anh chính là chủ khách sạn này càng nghĩ tôi lại càng không ngờ rằng đất có thể nhỏ bé và tròn như vậy Đi một vòng cuối cùng cũng lại là anh Nhưng mà tôi làm sao có thể mở lời xin anh trích xuất camera được đây Nhất là hiện tại mối quan hệ của tôi và anh đã khác Sau đó hai ngày Nhìn chị Thảo ngược xuôi Cuối cùng người mà tôi không muốn gặp nhất Lại bắt buộc tôi phải gặp Vì chị Thảo Hôm ấy tôi đánh cực một lần Thử bấm số của anh Lúc ấy tôi nghĩ Có lẽ anh đã không dùng số này nữa Nhưng không ngờ Bấm nút gọi xong Thì điện thoại bên tôi đã vang lên âm thanh của cuộc gọi Và rất nhanh anh bắt máy Alo Tôi hít một hơi sâu Lấy căn đảm lên tiếng Anh rể Là tôi Dương Cát Ngang Tôi biết là em Gọi tôi có việc gì không Tôi nghe nói Anh là chủ mới của khách sạn Đông Triều Đúng vậy Tôi có thể nhờ anh xin trích xuất camera của khách sạn được không ạ Dương không hỏi tôi đang làm gì anh chỉ điểm tĩnh đáp Tôi ở khách sạn Đông Triều đây Hả Chẳng phải em muốn xin trích xuất camera sao Nếu mà xin thì đến đây gặp tôi Tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp Được tôi đến luôn Cảm ơn anh Tắt điện thoại xong Tôi cầm áo khoác đứng dậy bước ra bên ngoài Cho lúc này chập chạng tối Đến khách sạn đông chiều Thì trời đã tối hẳn Tôi vừa bước tới sảnh Như được Dương dặn trước Nên đã có một cô lễ tân đi đến hỏi Xin chào Cô là Hải Vân đúng không ạ Dạ vâng là tôi Sếp Dương đang ở bên phòng hội nghị Khi hợp đồng với đối tác Xếp dặn tôi nếu cô đến thì đưa cô lên phòng chờ sếp. Nghe vậy Cũng không biết tránh né hay sợ hãi điều gì Tôi không lên phòng Mà ngồi đại sảnh để chờ Dương Chờ một lúc thấy Dương đi tới Tôi định đi thẳng vào vấn đề Thì Dương bảo Đi theo tôi Bắt gặp vẻ so dự của tôi Dương tiếp lời Ở đây nói chuyện không tiện Tôi đành phải gật đầu miễn cưỡng theo anh Anh dẫn tôi tới một căn phòng rất rộng lớn Anh chỉ tay xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh Rốt cung nước ấm đặt lên bàn cho tôi Em uống nước đi đã Tôi ngồi xuống ghế Điếm đôi môi nứt nẻ Cầm chiếc cốc nước của anh Cố tỏ ra bình tĩnh và nói Cảm ơn Dương ngồi xuống chiếc ghế dài phía đối diện Lặng lẽ nhìn tôi Không cho tôi mở miệng Anh lên tiếng trước Tại sao lại muốn xin trích xuất camera của khách sạn này Tôi thẳng thắn trả lời Tôi muốn bắt gian Nghe vậy Ánh mắt của Dương hiện lên tia kinh ngạc Có lẽ anh đang nghĩ tôi đã quen một người và bị người đó phản bội chăng Tôi định để mặc kệ anh Nghĩ sao thì nghĩ Sau đó tôi lại lúng túng giải thích Tôi có một người chị bị chồng phản bội Chồng chị thường xuyên dẫn nhân tình đến khách sạn này Do hai người có một đứa con chung Bây giờ chị ấy muốn giành quyền nuôi con Thì bắt buộc phải có chứng cứ chứng minh là chồng chị ngoại tình nên không còn cách nào khác, tôi mới phải đến xin anh. Em có biết như vậy là phạm quyền riêng tư của người khác không? Tôi biết, nhưng nếu như phạm quyền riêng tư của người khác mà tốt cho tương lai của đứa trẻ, tôi cũng chấp nhận. Tôi là người làm ăn, tôi không thể để lộ quyền riêng tư của khách hàng được. Nói vòng vo một hồi, tôi hiểu ra người làm ăn như anh thì chắc chắn cần phải có điều kiện trao đổi. Nhưng năm xưa từng cứu mẹ tôi, tôi cũng đã phải dùng thân thể của mình để trao đổi. Tôi hỏi thẳng, "Vậy anh muốn gì? Thì mới đồng ý cho tôi trích xuất camera." "Em đang muốn ra điều kiện với tôi đấy à? Trong một là người làm ăn như anh ấy thì phải có điều kiện để trao đổi hay sao?" Dương nhìn tôi, rồi chậm rãi nói ra một câu, "Được, tôi đã thẳng luôn nhá Tôi nghe nói gút rất thích em. Điều kiện trao đổi của tôi đơn giản lắm. Chủ nhật tuần này, tôi muốn em dành thời gian cho thằng bé." Nghe vậy, tôi đờ đẫn mất vài giây.